các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thám tử Vĩ Đại Long Tỳ cùng bộ đôi anh hại Điền Đô và Tô Sở Kích vừa mới giải quyết xong một vụ án ăn trộm đồ lót quy mô lớn trong khu chung cư. Tạ Ba chưa kịp nghỉ ngơi thì lại nhận được một vụ án mới. Có người dân báo cáo về chuyện con họ bị ma nhập. Ba thầy trò đành hoãn việc ăn cơm trưa lại để đi giải quyết nhanh vụ án ma nhập này trước. Điển Đô hỏi Thám tử Lâm là anh có nắm giải quyết sớm được không? Chư Cộng xếp nói một hồi. Long Tỉnh nghĩ một hồi rồi trả lời rằng: "Vụ lần này anh thấy không khó lắm, anh muốn bàn giao cho Điển Đô." và thu sự kích xử lý. Đây cũng là cơ hội để họ thể hiện. Ngoài ra, ở sở cảnh sát còn có chuyện thái sở dịch cũng đang rảnh, có gì đến đó nhờ trợ giúp đỡ. Hiện tại thì thám tử Long sẽ ưu tiên đi hỗ trợ đội Durek giải quyết vụ án giết người ở ngoại thành trước. Điền Du và Thu đỏ mặt ngại ngùng, họ không ngờ thám tử hôm nay lại coi trọng họ đến thế. Điền bút mũi Bảo không lẽ dạng này, tài năng phá án của anh đã tiến bộ hơn nhiều. Long Tần nhanh mặt, lúc nhìn Bảo Điền có tố chất phá đám, nên anh không dám dẫn đi cùng thôi. Tốt nhất là cậu nên tập trung giải quyết mấy vụ án nhỏ trước, rồi thăm Tệ Long mới dẫn dắt cho giải quyết vụ án lớn. Điền Du thở dài đồng ý, tuy cậu hơi thất vọng về bản thân, nhưng bù lại được cùng thu phá án thì cũng thích. Điền ta chấp nhận, Điền nói với Tham tự, hãy lo công tác xa, chuyện ở đây có Điền và Thu lo được. Chỉ Thu đỏ mặt bảo uống rồi, cho dù vụ án có khó đến mấy, chỉ cần có Điền và cô cùng hợp tác thì cùng lắm vụ án tự khó trở thành vô vọng mà thôi. Cô nhắm mắt ngẫm ngùng, bảo mình có cái duyên phá án cùng Điền đâu, nên mong một ngày nào đó, Tham tự sẽ nhận ra cô vào đội để cô phát huy hết khả năng của mình. Thu Sở Khích nói hết câu, thì không khí bỗng im lặng đến lạ. Cô mới chớp mắt, đã không thấy ai đứng cạnh, chỉ còn nghe tiếng gió vi vu. Thì ra mấy giờ mọi người đã đi mất. Chẳng ai thèm nghe cô nói, một sự cô độc nho nhỏ thấm sâu vào trái tim cô gái trẻ. Đèn lái xe lại đón anh tiếp còi, mở cửa sổ xe nói vọng ra. Này tập trung vào cái, tôi đói bụng lắm rồi, giờ muốn ăn trưa hay là ăn cô. Điền báo tiếp là Thẩm Tử Long đã lên xe đi ra ngoài thành rồi. Giờ Điền sẽ xong nhiệm vụ phá án cho Thu và Trịnh Thái. Còn anh sẽ lo nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là đi mua cơm trưa. Quan điểm của Điền rất rõ ràng, phá án không được thì bị khiển trách, còn ăn không được là chết đói. Chỉ Thu lên xe cô bảo Điền chở cô tới sở cảnh sát trước. Người bảo án đã ở đó và đang đợi lấy lời khai. Điền đồng ý, anh bảo Thu dáng giải quyết xong vụ này sớm để chiều nay họ có buổi hẹn đi chơi. Chiếc xe lăn bánh đưa hai cảnh sát đi. Đường về sở cảnh sát khá dài bởi vì người cầm lái là Điền Lô, một thanh niên mổ đường nhưng lại thích thể hiện khả năng tìm đường tắt. Sau một hồi chạy, mà không thấy dấu hiệu tới nơi. Trì Thu bắt đầu hỏi chuyện cho đoạn đường đi bớt chán. Cô hỏi dạo này công việc của hai thầy trò có ổn không? Tại mấy hôm nay trong thành phố không có chuyện gì lớn, nên chắc Điền và Thám Tử Lâm chỉ đi điều tra mấy vụ lặt vặt như vừa rồi. Điền đáp lại là, là hoàn toàn không, mặc dù không có mấy vụ quá lớn, nhưng những vụ buôn lậu và trộm cắp vẫn luôn là mối nguy hiểm với nhân dân nên họ giảo này cũng rất bật. Có điều hay là mỗi khi tội phạm thấy Thám tử Long là hắn ta tự nhận tội, khỏi cần điều tra nữa. Chỉ thu thở dài, bảo Điền thật may mắn khi có Thám tử Long làm thầy. Bởi khi đi với Thám tử thì hầu như vụ án nào cũng được giải quyết. Điền Đô chỉ cần hưởng công lao cũng như ké phèm của Thám tử Long suốt ngày. Điền Đô cười trả lời rằng, chưa chắc như vậy anh cùng thám tử Long luôn hỗ trợ cho nhau. Thám tử lo bận động trí tuệ, còn anh sẽ lo bận động thể chất. Anh đã tự thân mình truy bắt rất nhiều. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net